Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net các bạn thân mến và các bạn nghe chuyện ma kinhnh dị hồn ma Liên Chi của tác giả người khăn trắng câu chuyện sẽ kể về anh chàng nam sinh tên là thành tâm bị hồn ma Liên tri dẫn dụ làm cho mê muội đi để rồi phải làm tất cả những việc mà liên tri sai khiến thấy cái đò đã rời khỏi mến khá lâu rồi mà anh chàng vẫn còn ngồi mãi bên ly nước có một mình thôi Bà sáu chủ quán cất tiếng hỏi. Ủa, sao cậu không về chuyến đò vừa rồi? Đó là chuyến cuối về Tân Thành đó. Cậu không đi thì không còn chuyến nào nữa đâu. Mà trời thì sắp tối rồi đó. Bây giờ thì anh chàng mới ngẩng đầu lên cười gượng. Dạ, cháu chờ... Bà chủ quán đang lúc rỗi việc nên bước tới kéo ghế ngồi gần lại và hỏi, vẻ tò mò. Cậu chờ ai nữa Khi mà chẳng còn chuyến đò nào khác đây Nhưng Có thể người ta cũng tới ngồi chờ như cháu chăng Nghe vậy Bà chủ quán cười ngất Trước cái vẻ ngây ngô của anh chàng Ra dáng thư sinh này Cậu đi học ngoài tỉnh có phải không Vậy nhà ở đâu bên kia sông Hay ở làng nào phía dưới chăng Nghe vậy Anh chàng lắc đầu bảo Dạ không Nhà cháu không ở vùng này đâu Bà Sáu ngạc nhiên hỏi Cậu không ở vùng này, mà lại còn ngồi đây khi trời sắp tối rồi, hay là có nhà quen ở gần sao? Anh ta lại lắc đầu, dạ cũng không ạ. Tưởng rằng anh ta nói đùa, bà Sáu trận mắt bạc. Tôi thì hỏi thật, mà cậu cứ đùa hoài thôi. Quán tôi cũng sắp dẹp rồi, không còn chỗ đâu mà cả kê nữa đó. Nghe vậy bây giờ chàng trai mới đứng lên móc tiền trả và nói, Tưởng gì còn bán hàng thì cháu đợi bạn. Còn không thì cháu xin đi thôi. Trong bộ cậu ta có vẻ thật thà. Bà Sáu không nỡ. Liền nói. Nói vậy thôi. Cho tới hơn 6 giờ tôi mới dẹp tiệm mà. Mà tôi hỏi thật nha. Cậu đợi ai vậy? Dạ đợi con gái ông Cả Dư. Lời anh chàng vừa dứt. Thì bà Sáu há hốc mồm ra. Bước lùi lại mấy bước. Giọng run như lên Cơn sốt rét. Cậu, cậu là... Dạ... Cháu là bạn học của cô ấy hồi mấy năm trước Vừa rồi gặp lại Cô ấy có hẹn với cháu ở bến đò này mà Cô ấy tên là Liên Chi có phải không? Dạ đúng đấy Thật ra thì bà Sáu hỏi cũng bằng thừa thôi Bởi nhà ông Cả Dư Chỉ có một cô con gái duy nhất Đâu có người thứ hai Vậy cậu cậu gặp cô ấy lâu chưa nào? Dạ mấy tuần qua thôi Câu trả lời của cậu ta không ngờ Là khiến cho bà chủ quán tái mét mặt đi Bà nhìn vị khách trẻ tuổi mà như là nhìn một con quái vật vậy. Rồi cũng phải mất vài mươi giây sau, bà mới lùi được hẳn vào quầy hàng, bất thần nói. Tôi dọn hàng đây, nghỉ bán luôn. Bất ngờ trước thái độ của bà ta, nhưng chàng trai vẫn lịch sự trả tiền xong cúi đầu chào và bước đi ra khỏi quán. Thay vì đi trở lại con đường anh ta vừa tới lúc nãy, thì lúc này anh chàng lại bước thẳng xuống bờ sông. Nơi con đò vừa rời bến Bỏ lại bến nước vắng lặng đều hưu Và trước khi đi khuất Anh chàng còn quay lại dặn với theo Thưa dì nếu lát nữa cô ấy tới và hỏi thành tâm Thì dì làm ơn nói cháu đi ngắm cảnh ở bờ sông một lát ạ Anh chàng quả đã không để ý Lúc đó bà chủ quán vừa dẹp hàng vừa run lẩy bẩy Miệng bà ta cứ lầm bẩm mãi Con liên chi con cả dư Và chỉ vài phút sau đó quán được đóng cửa lại. Chẳng ai hiểu vì sao bà chủ quán lại hấp tấp rời quán và đi rất nhanh như chạy trốn cái chỗ đó. Khi ấy thì trời còn chưa tối và hình như bà chủ quán nhớ lầm rồi. Thật ra còn một chuyến đò nữa mới là chuyến cuối cùng. Bởi cái lúc bà ta vừa rời khỏi quán chừng 10 phút sau thì từ bên kia sông con đò đã quay trở lại. Trên đò chỉ duy nhất có một người khách thôi. Vừa bước lên bờ... Vị khách nữ duy nhất đó quay khắp nơi tìm kiếm và tỏ ra thất vọng khi thấy quán đóng cửa. Cô ta lầm bẩm nói, sao hẹn mà không tới à? Rồi chợt nhìn ra phía bờ sông cô reo lên, à kia rồi. Lập tức cô bước ngay tới đó và bắt gặp người đang đợi mình đang ngồi ngắm sông nước. Sao lại ngồi đây? Thành tâm quay lại reo to, cứ tưởng là tối nay phải ngủ bờ ngủ bụi rồi đây. Thế là họ nắm tay nhau mừng khôn xiết và anh chàng sôi nổi như trẻ con, "Nào, để anh ngắm Liên Chi xem có gì thay đổi không?" Cô gái đó chính là Liên Chi. Cô chỉ xuống cái xuồng rồi nói, "Thôi, chúng ta đi ngay đi." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net